các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là vãi cả trưởng có độc ở phần trước thì như ta đã biết đấy là không biết là Hứa Thanh bị cái gì tác động mà những người khác sau khi mà vượt qua thử thách của nghịch nguyệt Điện thì sẽ được trực tiếp truyền tống đến Thần Miếu nhưng mà hắn thì lại phải đánh phá cái đường thông đến Thần Miếu trong vòng cả tháng trời Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hứa Thanh trong lòng cảm khái, nắm tay phải vung lên toàn lực đánh về phía trước. Sau âm thanh đi đùng, một trượng đường sau cùng cũng bị hắn đập ra. Một chớp mắt khi đánh thông, ánh sáng mãnh liệt từ phía trước tràn đến, bao phủ toàn thân hứa Thanh. Sau đó hắn liền một bước tiến về phía trước, tựa như đi qua một cái mặt nước lạnh buốt vậy. Lúc xuất hiện thì đã ở trong một tòa. miếu thờ cổ xưa. Toàn miếu thờ này không lớn, chỉ đâu đó khoảng 10 trượng vuông. 10 trượng vuông tức là hơn 30 mét vuông. Ánh sáng, ảm đạm, không có tồn tại bất kỳ hương khói nào, ngoại trừ một cái bàn thì không có vật nào khác. Mà vị trí của hát thanh lúc này chính là trên cái bàn thờ đấy. Chỉ bất quá không phải là bộ dáng nguyên bản quán, mà hắn đã trở thành một pho tượng. Pho tượng này mặc một thân trường bào, dung nhan là một lão giả. thân sắc không giận tự uy. Trên cầm còn có một tròm dâu dài đến ngực, bộ dáng tiền phòng đạo cốt, phía sau còn có một cái hổ lô cực lớn, thoạt nhìn mơ hổ có cảm giác thần thánh lưu chuyển. Hứa thành xem xét bộ dáng pho tượng của chính mình, sau đó tản cảm giác ra, nhưng rất nhanh hắn phát hiện là thần thức không cách nào xuyên thấu qua được vách tường ở bốn phía, chỉ có thể lan tràn ngay bên trong tòa miếu thờ này. Sau khi xác định nơi đây không có bất kỳ ký thức nào khác, hứa thành giơ tay lên, tay tượng đá của hắn màu sắc rất là sẫm Giống như là từng được sơn màu, nhưng mà qua năm tháng thì nó đã bị ban bác đi, và lại phía trên còn tràn ngập một chút khe nứt có nông có sâu. Hứa thanh thả tay xuống, đào mắt nhìn qua bốn phía. Nơi này chính là nghịch nguyệt điện sau, hứa thanh trầm ngâm. Hắn không biết là tại sao mình lại bị biến thành pho tượng, nhưng có thể cảm giác được bên trong pho tượng này ẩn chứa lực lượng sinh cơ mà nó còn không thuộc về mình. Càng giống như là sau khi tiến vào nơi đây thì được nơi đây ban cho một cái áo giáp vậy. nói cách khác là nơi đây lúc đầu vốn dĩ là có một pho tượng mà sau khi ta vào thì liền xuất hiện trong pho tượng sau sau khi suy tư một lát thứ thành liền thử nghiệm việc chuyển động theo bàn thờ rung động lắp lư bụi đất rơi xuống lả tả cơ thành khống chế thân thể pho tượng của mình thời gian dần qua thì từ trên bàn đi xuống từng bước một đi tới mặt đất hắn cảm thấy thân thể không được linh hoạt lại hoạt động một phen cho đến khi một lần nữa thăm dò tỉ mỉ cái miếu nhỏ này Hắn đã quen thuộc một chút với bộ áo giáp được gọi là pho tượng này. Đồng thời cũng phát hiện, tu vi ở nơi này không có ý nghĩa. Tản cũng không tản ra được, bị pho tượng ngăn cách hết thảy Muốn di chuyển ở nơi này, chỉ có thể dựa vào việc khống chế thân thể của pho tượng để tiến về phía trước. Nhưng mà lạ cái là túi chữ vật lại có thể mở ra. Vì vậy hắn liền ngẩng đầu, nhìn về phía cửa của miếu thờ. Cửa này nguyên bản màu đỏ thẫm bây giờ ở trong thời gian xâm thực, nó đã nổi lên một tầng da vỡ vụn. màu sắc cũng ảm đạm đi không ít ngoài cửa có lẽ chính là nghịch nguyệt điện trong mắt hứa thanh lộ vẻ trở mong khống chế pho tượng đi thẳng về phía trước sau vài bước đi tới bên cạnh hắn đứng đó thở sâu giơ tay dùng sức đẩy về phía trước thế nhưng ngay lúc cánh tay của hắn đụng vào cái cửa lớn của miếu thờ thì dị biến lập tức nổi lên cùng lúc đó thì bên ngoài khổ sinh sân mạch biên giới của thanh ti đại mạc trong bão cát màu xanh có một đạo ánh sáng ngũ sắc rực rỡ đang bay nhanh ở giữa thiên địa <cười> tốc độ của đạo ánh sáng này vô cùng bất phàm, thi thoảng còn lập lòe một chút thuấn di đến chỗ xa hơn luân chuyển đi về phía trước càng lúc càng nhanh đối với nó mà nói thì hung hiểm trong sa mạc hình như không coi vào đâu chỉ cần tốc độ bay đủ nhanh nó có thể bỏ qua hết thảy nhưng mà thỉnh thoảng đạo ánh sáng này sẽ dừng lại giữa không trung giống như đang tìm kiếm phương hướng mà lúc này nếu như nhìn nó có thể thấy rõ ràng Trong ánh sáng thình lình chính là anh Vũ Một trong số đám con nối dõi của ngô kiếm vu Mỗi lần anh Vũ dừng lại Cái mũi đều chấn động vài cái Cái đầu lắc lư trái phải để tìm kiếm Giờ phút này Ở trên bầu trời cách khổ sinh sân mạch rất xa Ánh mắt của nó bỗng sáng lên Vẫn là ra ra tà lợi hại Rốt cuộc đã tìm được rồi Tình cảnh này nếu như phụ thân của ta ở đây Nhất định sẽ thi hứng đại phát Ngâm một câu thơ Ta tư cách là người thông minh nhất trong đông đảo còn nối dõi của phụ thân ta giờ phút này lần thay thế phụ thân ngâm thơ là tốt rồi nhất vũ xuất thế phụ thân tính cái rắm nhanh kêu ba ba ra ra đến rồi đây anh vũ ngạo nghẽ mở miệng duy chỉ thấy tiếc nuối là bên cạnh không có ai trầm trổ khen ngợi vì mình lại có thi tử tài tình đến như vậy bên trong miếu thở trong nháy mắt ngửa thành đụng vào cửa lớn thì toàn thân hắn chấn động vào thời khắc này ý chí minh mông đã từng xuất hiện nhiều lần lập tức xuất hiện từ trên cửa chính của miếu thờ bao phủ lấy tinh thần quán căn bản không choán bất kỳ một cơ hội phản ứng hay lui ra phía sau ý chí này giống như biển khơi trong chốc lát liền tràn ngập trong đầu của hứa thanh che đi tất cả mọi thứ của hắn sau đó hóa thành từng trận đau nhức kịch liệt những trận đau đớn này tràn ra ở khắp mỗi tấc của máu thịt toàn thân bộc phát từ mỗi một khối khớp xương giống như là gió bão quét ngang tựa như có vô số lưỡi dao sắc bén tạo thành từng mảnh cắt qua huyết nhục quán, càng quét đi quét lại lên xương cốt quán Kịch biến đột nhiên xuất hiện khiến tâm thần hứa thành chấn động, trong chớp mắt hạ xuống, đau khổ này có chỗ cải biến nhưng không phải là yếu bớt mà càng mạnh hơn, nó hóa thành họa diễm đốt cháy mọi bộ vị trên thân thể. Sau khi đốt cháy tiêu tán thì hình thành dấu hiệu hư thối, bất kể là thân thể hay linh hồn, trong khoảnh khắc đều giống như chìm vào trong hoàng tuyền vậy. Cái loại đau đớn kịch liệt này Cho dù hứa thanh trước kia đã trải qua rất nhiều lần thương thế nghiêm trọng mà vẫn khiến choán toàn thần run rẩy. hết lần này tới lần khác lại không cách nào hôn mê. Mà sau một khắc bên trên hư thối lại xuất hiện đau nhức như bị cắn xé, giống nhắn đang đứng trong một cái miệng thật lớn, thân hình bị cắn đứt ra, sau đó bị nghiền thành thịt nát ở trong một hàm răng nghiến chắc. Mà kinh khủng nhất là hết thảy đau khổ đều đang không ngừng bị phóng đại, cuối cùng đạt đến cực hạn. hình thành hành hạ khó có thể hình dung chỉ là trong một lát lấy sự kiên nghị của hớ thành cũng không nhịn được mà phát dầm thành trầm muộn thân thể run rẩy kịch liệt thân hình dĩ nhiên là đứng không vững cho đến sau hơn 10 nhịp thở hết thảy nháy mắt nghịch chuyển tất cả đau khổ đều tiêu tan trong nháy mắt chỉ có mồ hôi là chảy theo những kẽ hở của pho tượng từng giọt rơi trên mặt đất thấm mực trở thành từng mảng màu sắc nâu hứa thành hô hấp dồn dập trong đầu tràn ngập thần niệm mênh mông dư âm của lời nói quanh quẩn thật lâu không tan đây là khoảnh khắc nguyên rủa của xích mẫu bộc phát là đau khổ tương lai người phải thừa nhận cũng là hành hạ mà chúng sinh của toàn bộ vực này phải chịu đựng đây cũng là hạng mục khảo hạch thứ ba không cần ngươi hoàn thành chỉ cần ngươi trải nghiệm một chút về chiều sâu của nguyên rủa đau khổ cỡ nào vậy thì tương lai ngươi có muốn bị như vậy hay không nếu như không muốn nếu như ngươi muốn vùng vẫy nếu như ngươi muốn phản kháng thì đẩy cánh cửa này ra hoan nghênh gia nhập vào với chúng ta gia nhập nghịch nguyệt điện rồi thần niệm tiêu tán hết thảy đều là ảo giác hứa thanh ngẩng đầu rốt cuộc hắn đã biết hạng mục khảo hạch thứ ba là gì để cho toàn bộ người gia dập phải cảm thụ trước sự đau đớn khi nguyền rủa bộc phát từ đó mà kiên định với tâm ý nghịch nguyệt hứa thanh thì thào nhưng rất nhanh hắn liền sửng sốt một chút nếu như đây là hạng mục khảo hạch thứ ba vậy thì cái khảo nghiệm lúc trước bố mẹ oanh mở thông đạo là hạng mục thứ mấy hứa thanh do dự thần sắc có chút quả cổ quái hắn quay mắt lại nhìn cái bản mà trầm mặc một lát sau trong mắt hứa thanh lộ ra tinh mang không siêu ti với những chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi này nữa hắn giơ tay dùng sức đẩy về tấm cửa gỗ ở cửa miếu thờ âm thanh cót két mang theo ý lâu đời cổ xưa vang lên bên tai hứa thanh cánh cửa của miếu thờ chậm rãi mở ra một cái thế giới kỳ dị chiếu vào trong mắt hứa thanh Bầu trời màu lam đã lâu không thấy, ánh mặt trời tung bay ở phía trên, mà bốn phía là một mảng ánh sáng lưu động tạo thành một tấm màn. Từng trận mùi hương thơm ngát tràn vào trong mũi, ánh sáng nhu hòa, tơ man trướng đập vào trong cặp mắt của hắn. So sánh với tế nguyệt đại vực u ám, cảm giác đầu tiên ở nơi đây mang lại chỗ hứa thanh, đó là giống như thế ngoại đảo nguyên vậy. Hứa Thành thân là người từ ngoại vực đến cũng có cảm thụ tương tự, thì có thể tưởng tượng được là chúng sinh đời đời kiếp kiếp về trong đây lúc mới thấy tất cả những thứ này sẽ chấn động cỡ nào trong lòng Hứa Thanh cũng nổi lên gợn sóng cất bước ra khỏi miếu thờ phía trước hắn là một cái đỉnh bằng đồng xanh tràn đầy rì xét, mà vị trí của miếu thờ là một ngọn núi ngọn núi duy nhất của phiến thế giới này núi này to lớn vô hạn ở trên đó xây dựng vô số miếu thờ có màu đen nhánh có cái thì lập lề ánh sáng nhưng từng tòa miếu thờ đều lộ ra cảm giác năm tháng cổ xưa nơi đây hẳn là nghịch nguyệt điện rồi hứa thanh đứng ở chân núi ngẩng đầu nhìn lên phía trên có một loại cảm giác là bản thân nhỏ bé dâng lên trong lòng hắn nhìn tòa tòa cự sơn bầu trời còn trôi nổi lơ lửng chín tòa miếu thờ càng lớn hơn nữa chúng nó cao cao tại thượng tản mát ra uy áp mênh mông trong đó có năm tòa ánh sáng vạn trượng mơ hồ có thể thấy được tượng thần ở trong đó tràn ra vô tận điềm lành Bốn tòa còn lại thì ảm đạm không có ánh sáng, trong đó vô thần, mà phía trên chín tòa thần miếu, chính là mặt trời chiếu rọi hết thảy nơi đây, nhưng cẩn thận quan sát thì có thể thấy bên trong mặt trời đó vẫn còn có một tòa miếu thờ nữa, chỉ là cửa lớn của nó đóng chặt, thế mà lại được xây dựng trong Thái Dương, nhưng mà khoảnh khắc cửa thanh nhìn đến tòa miếu thờ này, hắn theo bản năng có một loại cảm giác tòa miếu thờ này là đã chết và trong đó cũng không có tượng thần. Hoặc chính xác mà nói thì Trong đó không có người nào trú vào từ những cái này ra Hứa Thanh còn chứng kiến một tôn tượng thần cùng loại với mình Ra ra vào vào Ở bên trong vô số miếu thở trên cự sơn Họ lui tới Thỉnh thoảng còn giao lưu lẫn nhau Rất là náo nhiệt Đồng thời cũng làm cho Hứa Thanh có một loại cảm giác khoảng hốt Tựa như đi tới quốc gia của thần linh vậy Thậm chí để cho sinh ra Một kỷ niệm không thể tưởng tượng được trong đầu Theo bản năng Quay lại nhìn tòa miếu thở sau lưng mình thật giống như thế giới của ta. Chỉ là, ở bên trong tòa miếu thờ này, hứa thành lắc đầu vùng ý nghĩ này đi. Hắn biết rõ điều đó là không có khả năng, vì vậy khống chế thân thể tượng thần của mình, đi lên trên không trung, cẩn thận quan sát nghịch nguyệt điện. <cười> Theo thời gian trôi qua, hứa thanh cẩn thận dò xét, cuối cùng đã có một ít nhận thức cơ bản đối với nghịch nguyệt điện này. Miếu thờ ảm đạm sẽ đại biểu cho không có người nào vào ở, không mở ra và không thể đi vào. Lập lè ánh sáng thì nói rõ trong đó có linh Dù là chủ nhân không có ở đó Nhưng chỉ cần là không phải Chủ động hạn chế Thì những pho tượng khác có thể tự do ra vào Hầu như bên trong mỗi tòa miếu thờ Cũng đều nổi trôi nơ lửng Số lượng quang đoàn khác biệt nhau Bên trong từng cái quang đoàn này Đều ẩn chứa tin tức giao dịch Hiệu dụng sơ bộ của nghịch nguyện điện này Chính là giao dịch xong Hứa thanh như có điều suy nghĩ rồi đi vào Mọi chỗ miếu thờ để xem xét Và xác định điểm này mà ngoài từng tòa miếu thờ thì cũng tồn tại đại đỉnh bằng thanh đồng có cái bên trong trống trơn có cái thì được cắm hương hương khói thướt tha làm cho người ta có cảm giác hưng thịnh Cửa thành có chút nghi ngờ đối với cái này hắn không biết là hương trong đỉnh thanh đồng này xuất hiện như thế nào cho đến khi hắn quan sát thật lâu phát hiện là mỗi lần có pho tượng vào miếu thờ của người khác sau khi hoàn thành giao dịch thì hương ở trên đỉnh thanh đồng trước miếu thờ liền có sự biến hóa về số lượng Có đôi khi thiếu đi một cây, đôi khi lại nhiều thêm một cây. Cảm giác như là danh tiếng vậy. Hứa thanh trầm hâm lại đi nhìn từng tòa miếu thờ. Hắn cảm thấy những thứ này thực giống như từng gian cửa hàng. suy tư tìm kiếm một phen. Cuối cùng ở trong một quang đoàn của một tòa miếu thờ, cảm nhận được chủ nhân của miếu này muốn giao dịch một chút độc đan. Vật trả giá là một ít thảo dược quý trọng. Bên trong có một vài cọng mà sau khi hứa thanh nhìn thấy liền động tâm, hắn cảm thấy người này Hàn là đan đạo đại sư không tầm thường. Lúc đang xem xét, pho tượng trên bàn cúng của Miếu thờ đột nhiên cử động, hai mắt mở ra, nhìn Hứa Thanh truyền âm thành thành lánh. Nhìn đã lâu, không đổi ý thì xin mời tự tiện. Hứa Thanh trầm ngâm hỏi một câu, không biết đạo hữu cần loại độc đan nào. Pho tượng liếc mắt nhìn Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Bần đạo tu hành thân thể bách độc bất xâm, bất luận độc đan gì cũng cần. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lấy ra khỏa độc đan của chính mình, nhắc nhở một câu. Dược lực độc đan của ta có chút kỳ dị, lúc đào hiểu dùng, có thể thử nghiệm một chút thôi. Nói xong hứa Thanh để độc đan vào trong quang đoàn. Khoa tượng trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, lão phù ăn độc nhiều năm, trước kia cũng gặp qua loại nhắc nhở này, nhưng phần lớn đều tầm thường. Giờ phút này cảm ứng một phen, cảm thấy độc đan này còn có thể tạm được, vì vậy liền hoàn thành giao dịch. rất nhanh thì một cây thảo dược mà hứa thanh muốn ở trong quang đoàn lộ ra rơi vào tay hắn tiếp theo trong nháy mắt trong đầu hắn xuất hiện chấn động yếu ớt trong chấn động này ẩn chứa thần niệm đơn giản hắn có thể lựa chọn không hài lòng hoặc là lựa chọn thỏa mãn sau khi hứa thành lựa chọn thỏa mãn thì trong cái đỉnh thanh đồng ngoài miếu thờ liền nhiều thêm một cây nhang thì ra là vậy hứa thành cảm thấy hứng thú rời khỏi tòa miếu thờ này trước khi đi hắn nhìn về phía pho tượng lại dặn dò một phen đạo hữu nhất định phải cẩn thận ngay từ đầu có thể cạo thúng một chút thuốc bột để thử nghiệm tốt nhất là không nên một hơi nước vào người cứ tự nhiên pho tượng nhú mày có chút thiếu kiên nhẫn lạnh lùng mở miệng hứa thanh mắt thấy đối phương tự tin như thế thầm nghĩ là thôi thì nhân ngoại hữu nhân mà thiên ngoại hữu thiên có thể là do chính mình quá nông cạn vì vậy không khuyên nữa mà quay người rời đi Đi trong thiên địa của nghịch nguyệt điện Hứa thanh nhìn bốn phía Hắn cảm thấy cái nghịch nguyệt điện này Có chút không giống với tưởng tượng của mình lúc trước Mặt khác thì Theo hắn tiến vào nhiều tòa miếu thở hơn Nhận thức đối với nơi này Cũng càng thêm khắc sâu Nơi đây không đơn giản chỉ là giao dịch mật phẩm Mà còn có tin tức tình báo Xin trợ giúp cùng với lệnh truy nã Nói chung là nhiều vô số thứ Đủ loại đủ kiểu Cái gì cũng có Về một chút tin tức nghiên cứu nguyền rủa Đồng dạng cũng có luôn Mà trong này có một dạc vật phẩm dẫn tới sự chú ý của hứa thanh bởi vì nó rất đắt. Đó chính là giải nạn đan. Đối với giải nạn đan, sau khi hứa thanh và đại sư huynh bị âm dương hoa dân tông truy nã, sau này hắn mới biết. Sau khi hiểu rõ giá trị và dịu dụng của đan này, hắn vẫn bị giá cả của nó làm cho chấn động. Đan này không phải là dùng linh thạch là có thể mua được và lại số lượng rất ít, bất kỳ một quả nào. hoặc là mang thiên tài địa bảo ra giao dịch hoặc là cần phải hoàn thành nhiệm vụ của đối phương chỉ định ở trong thiên tài địa bảo thì hứa thanh thấy được thiên hỏa tinh màu đỏ mà số lượng giao dịch cần là 20 khối hứa thanh thì có thiên hỏa tinh màu đỏ hắn biết vật này thưa thớt 20 khối trên cơ bản có thể giúp cho một tiểu tộc hoàn thành một lần hiến tế đối với hồng nguyệt về phần nhiệm vụ thì phần lớn là liên quan tới linh tàng ví dụ như là chấm giết cường giả linh tàng chỉ định rồi lấy linh hồn để đổi Còn có một chút thì là yêu cầu ký kết kế ước linh hồn, trả đầy đủ cống hiến cho đối phương. Hứa Thanh xem xét hồi lâu, sau khi mua nhiều tin tức về nguyên rõi trong miếu thờ, cuối cùng liền trở về cái miếu nhỏ ở chân núi của mình. Trên đường hắn cũng gặp mấy người hàng xóm, những người kia ở những miếu thờ gần đó. Lúc nhìn thấy hứa Thanh, ánh mắt mỗi người đều mang theo vẻ kỳ dị. Nhất là những miếu thờ ngay lần cận. Lúc hứa Thanh trở về, một pho tượng toàn thân tràn ra ánh sáng màu cam bước ra. Phó tượng kia thoạt nhìn là một đại án, tạo hình là hở ngực. Ở trên người có một chút những giải lụa được làm bằng đá. Bộ dáng trông rất ủy vũ, hầm hầm nhìn về phía hứa thanh, ẩn chứa sự bất mãn mãnh liệt. Hứa thanh phát hiện điểm này, đáy lòng nổi lên cảnh giác, nhanh chóng trở lại trên bàn thở trong miếu. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, hắn đã xuất hiện trong phòng ở phía sau tiệm thuốc. Phát hiện ra bốn phía như thường, trong mắt hứa thanh lộ ra tình màng. Hắn nhớ lại từng màn trong nghịch nguyệt điện Cảm thấy rất kỳ dị Một lát xong Hứa Thanh lấy ra ngọc giản nguyên rủa Hắn đã giao dịch được Dung nhập thần thức của bên trong Cùng lúc đó thì bên trong nghịch nguyệt điện Sau khi Hứa Thanh rời đi pho tượng đại hán hở ngực kia Nhìn cái miếu thờ của Hứa Thanh Thử lạnh một tiếng Còn tưởng rằng là nhân vật mạnh mẽ gì Liên tục oanh kích hơn một tháng không ngừng Làm giống như là bản thân cường hãn cỡ nào Quấy nhiễu ta không được an bình Cùng lúc đó trong một số miếu thờ nhỏ khác ở chân núi, cửa lớn cọt kẹt mở ra. Một pho tượng gầy còm cầm trong tay bảo bình sắc mặt đen nhánh, mọc ra sáu con mắt từ bên trong bước ra. Ở trên hai vai của pho tượng kia, riêng phần mình đứng một con thần điểu, thoạt nhìn rất là bất phàm. Giờ phút này sau khi đi ra, pho tượng vươn hai tay, thần sắc mang theo vẻ đắc ý, ngạo nghễ mở miệng. Tiểu Thanh, không phải là đại sư huynh cố ý tới muộn. thực sự là đại sư huynh của ngươi quá mức ưu tú việc nhỏ làm đến một nửa rõ ràng đã lấy được tư cách và nghịch nguyệt điện Ai, người quá mức ưu tú không có biện pháp cứ tiếp tục ưu tú thôi vậy hơn nữa khảo hạch này khó khăn lấy tình huống thực tế của tiểu thanh thì đoán chừng lãng không vào được rồi đáng tiếc quá mà phong cảnh nơi đây cũng chỉ có thể để ta độc hưởng còn có con chim ngu kia nữa không biết là nó có bay đến khổ sinh sân mạch hay không Đừng có mà ở trên đường bay Đã bị người ta làm thịt mất Đêm khuya Thiên địa là một mảnh đen nhánh Chỉ có những chỗ ở trong thổ thành Của khổ sinh sơn mạch Là có lẻ tẻ những ngọn đèn dầu mông lung trong gió Từng cơn gió nức nở nghẹn ngào Không ngừng lay động Thỉnh thoảng còn có một chút đất cát bị dấy lên Cuốn vào trong thổ thành Mặc dù bão cát có thể bay tới sơn mạch là không nhiều Nhưng rơi trên ván cửa Thì vẫn phát giam thanh âm mầm Thỉnh thoảng nghe thấy thị xã bất an Nhưng nghe lâu rồi thì cũng thành thói quen. Ít nhất đối với hứa thanh mà nói thì là như vậy. Gió gào thét ở ngoài phòng đã trở thành một bộ phận sinh hoạt trong vòng nửa năm qua. Giờ phút này thần thức quán thu hồi từ trên ngọc giản nguyên rủa, trong mắt lộ ra quang mang kỳ lạ. Lúc này cách thời điểm trở về từ nghịch Nguyệt Điện đã trôi qua ba ngày. Trong ba ngày này hứa thanh thủy chung phân tích những thông tin về nguyên rủa Bây giờ rốt cuộc hắn đã cân nhắc xong toàn bộ. Nghiên cứu của đám người nghịch nguyệt điện với nguyên rủa không ngờ lại tới trình độ tỉ mỉ như vậy. Ngứa thành thì thào lẩm bẩm, hắn cảm thấy mình dùng độc đan với linh thạch để đổi lấy những tin tức này là vô cùng đáng giá. Nhưng tin tức này có phần toàn diện, rõ ràng không phải là do một thế hệ hoàn thành, hẳn là nhiều năm truyền thừa ghi chấp lại, bao hàm đủ các loại khảo thí và rất nhiều phỏng đoán đối với nguyên rủa của xích mẫu. Có người thông qua nhiều lần thực nghiệm, xác định rằng nguyên rủa này có sinh mệnh Có người điều tra nghiên cứu trên 100 chủng tộc sau đó phát hiện ra nguyên rủa từng tộc có sự tồn tại khác biệt rất nhỏ, hình như có một chút tộc quần từ khi sinh ra nguyên rủa rất ít, chỉ bất quá là theo thời gian trôi qua nó sẽ từ từ gia tăng. Còn có người nghịch nguyệt điện chuyên môn nghiên cứu biến hóa khi mà nguyên rủa bộc phát, sửa sang lại và đưa ra 137 loại phản ứng khác nhau. Hình như là tộc quần khác biệt khoảnh khắc khi nguyên rủa bộc phát, chi tiết cũng không giống nhau. Nguyên rủa này có thể căn cứ vào tộc quần khác nhau và hình thành việc hành hạ chuyên môn nhắm vào tộc quần đó ví dụ như định dương tộc trời sinh thiếu thốn cảm giác đau đớn trên thân thể như vậy khi nguyên rủa của bộ tộc này bộc phát chính là phương diện linh hồn còn có một nguyên lý cũng được nghịch nguyệt điện nghiên cứu ra đó chính là tộc quần khác biệt thì có thể hỗn hợp nguyên rủa chúng sinh của tế nguyệt đại vực nguyên rủa trong cơ thể bọn họ cũng không phải là hình thành thì không thay đổi nguyên rủa trong cơ thể tộc quần khác biệt có thể thông qua phương thức khẩu phục cùng với huyết mạch để điệp ra và ảnh hưởng lẫn nhau trong mắt thửa thành lộ ra kỳ mang loại phương thức này đã mở ra rất nhiều mạch suy nghĩ mới cho hắn cho đến thời điểm đó hắn còn chưa từng nghĩ qua là nguyên rủa là còn có thể bị lợi dụng như vậy ví dụ như là có người vào lúc nguyên rủa yếu muốn nhắm vào linh hồn mà phát tác lẫn cho vào tộc quần không có ý kỵ linh hồn bị tổn thương Tiếp đó nguyên rủa của cái tộc quần này đã bị hỗn hợp, do đó vào khoảnh khắc bộc phát thì sẽ giảm bớt sự hành hạ. Tộc quần khác biệt, nguyên rủa cũng khác, bởi vậy mà xuất hiện sự luân chuyển giao hòa lẫn nhau. Đó chính là nguyên lý của giải nạn đan. Hứa thanh cúi đầu, từ trong rất nhiều ngọc giản tin tức, ghi chép về nguyên rủa trước mặt, hắn lấy ra một cái. Và ngọc giản này miêu tả chính là phương pháp kia, mà hứa thanh rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao. Giá của giải nạn đan nó lại đắt đến như thế và lại số lượng vô cùng thừa thớt. Bất luận một quả giải nạn đan nào cũng cần tổng hợp đặc điểm của nhiều tộc quần từ đó mà đạt tới triệt tiêu toàn bộ phương hướng để cho người nuốt vào khi bộc phát nguyên rủa sẽ nhận được sự giảm tải. Mặt khác, ở tầng thứ cao hơn mà nói liền cần có đan sư chế định số lượng vì người kia căn cứ vào đặc tính tộc quần của người phục dụng để tiến hành điều phối. Nói cách khác là giải nạn đan thật ra là một đan dược nguyền rủa hỗn hợp lực lượng nguyên rủa của nhiều tộc quần nhưng mà chỗ rất nhỏ cần có điều phối và cân nhắc nhiều thứ khiến cho những thứ nguyền rủa này sau khi hỗn hợp nó không phải gia tăng thêm uy lực mà lại là thành ra triệt tiêu lẫn nhau lấy nguyên rủa để đối kháng với nguyền rủa lấy tương sinh hóa thành tương khắc hứa thành cảm cái hắn hiểu được những tin tức mà mình thu hoạch được này chỉ là một góc của băng sơn đối với nghiên cứu về nguyên rủa trong nghịch nguyệt điện nhưng mà dù hắn mới vẻn vẹn lấy được một góc thôi cũng có thể sâu sắc cảm nhận trí tuệ của đám tu sĩ nghịch nguyệt điện này như vậy nghiên cứu thì có lẽ tương lai thực sự có một ngày bọn họ có thể sáng tạo ra đan dược có thể hoàn mỹ triệt tiêu nguyền rủa bộc phát như vậy thì có khả năng trốn khỏi vực này nhưng mà điều kiện tiền quyết là xích mẫu không có cải biến phương thức nguyền rủa mà tri thức truyền thừa cũng không bởi vì xích mẫu đến mà bị hủy diệt hay thất truyền Hứa thành thở sâu một hơi, sau khi nghiên cứu những tin tức này, hắn ý thức được một điều, đó là giải nạn đan chính là cửa khẩu đột phá về nguyên rủa của hắn. Ta có lực lượng đồng nguyên với Hồng Nguyệt, từ trình độ nào đó thì tự ta cũng có thể mượn nhờ cái này để phóng thích nguyên rủa. Trên lý luận thì chúc phúc của ta đã là nguyên rủa tầng thứ sâu hơn, nhưng cũng là một loại tiêu hào đối với nó, mà phương hướng lúc trước là ta đã đi nhầm đường, ta muốn một lần giải quyết nguyên rủa. nhưng cấp độ tử nguyệt của ta lại chưa đủ cho nên độ khó là quá lớn. Như vậy thì nếu chỉ khiến nguyện rủa suy yếu thôi, Hứa Thanh chậm hơn một lát trong mắt lộ vẻ quyết đoán, ta cần một viên giải nạn đan để nghiệm chứng suy đoán của mình. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh lấy tấm gương lần nữa tiến vào nghịch nguyệt điện. Trong nháy mắt tiếp theo, chỗ Trần núi nghịch nguyệt điện, pho tượng trên bàn thờ của một tòa miếu nhỏ mở mắt ra. Hứa Thanh không hành động thiếu suy nghĩ, đầu tiên phải cảm thụ bốn phía một cái. xác định không có gì đáng ngại, sau đó mới khống chế pho tượng tiến về phía trước mà đi xuống. Sau khi hạ xuống, hắn lần nữa là khởi động thân hình một phen, xem xét pho tượng của mình phải chẳng có biến hóa gì hay không. Như trước thì vẫn chản ngập khe hở, bộ dáng vẫn như cũ, là một lão giả mặc trường bào, phía sau còn có một cái hổ lô, còn như hết thảy như thường. Lúc này Hứa Thanh mới đẩy cửa miếu thở đi ra, nhìn qua bầu trời trong xanh và những tia sáng tươi đẹp ở nơi đây. Còn có những pho tượng tới lui, hắn không trần chờ cũng gia nhập vào trong đó. Lần này mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó là tìm một quả giải nạn đan mà mình có thể trao đổi được. Trên đường hắn đi ngang qua miếu thờ, mình giao dịch độc đan ba ngày trước, theo bản năng nhìn lướt qua. Miếu thờ này tuy có ánh sáng nhưng hình như chủ nhân nó không tới. Hứa thành không quá để ý mà nhanh chóng bay đi, một mực tìm kiếm. Chỉ là miếu thờ đây quá nhiều, trong thời gian ngắn căn bản khó mà xem xét toàn bộ. coi như gặp phải nơi có bán giải nạn đan, nhưng yêu cầu cần thiết Hứa thành lại không thỏa mãn được. Về phần miếu thờ đổi 20 khối thiên hỏa tinh màu đỏ lúc trước, sau khi Hứa Thanh đi tới thì phát hiện đối phương không biết đã xảy ra tình huống gì mà lại đóng cửa giao dịch, không cho phép người ngoài tiến vào. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, tìm kiếm hồi lâu, chỉ có thể đổi một chút thông tin nguyền rủa ở những tòa miếu thờ khác đổi rời đi. Thời gian trong nháy mắt đã trôi qua 10 ngày, Trong mười ngày này, hứa thanh ngoài việc tiêu hóa tin tức, nguyên cứu về nguyên rủa của hung thú, thì hầu như mỗi ngày đều xuất ra một nửa thời gian để đắm chìm trong nghịch nguyệt điện, không ngừng tìm kiếm giải nạn đan mà mình có thể giao dịch được. Sau khi hắn nhiều lần chú ý tới cái miếu thờ yêu cầu thiên hỏa tinh kia, mà chỗ đó vẫn thủy chung đóng cửa như cũ, tương tự không xuất hiện, còn có vị đại sư đã giao dịch độc đan, muốn tu luyện thân thể bách độc bất xâm với hứa thanh, thì bất quá miếu thờ của đại sư này cũng không phải là đóng có thể tiến vào nhưng pho tượng thì thủy trung không có hiển linh hứa thanh có mấy lần vào trong phát hiện trong tòa miếu thờ này có quang đoàn trôi nổi tin tức giao dịch trong đó đã lâu không đổi thậm chí có quang đoàn mà dược thảo bên trong đã trống rỗng dường như là sau khi giao dịch xong cùng với hứa thanh vì đại sư này không tới nghịch vượt điện nữa sẽ không phải là ăn độc đan của ta rồi xảy ra vấn đề gì đấy chứ đấy lòng hứa thanh có chút kinh ngạc lại có chút lo lắng không yên đối phương và hắn không kiểu oán nhưng Hứa Thanh rõ ràng là đã nhắc nhở đối phương hẳn là ta suy nghĩ nhiều dẫu sao người có thể tu thành thân thể bách độc bất xâm thì đều là cường giả Hứa Thanh trầm ngâm cảm thấy khả năng do mình quá lo lắng nó không chừng vị đại sư kia là bởi vì sự tình gì đó khác cho nên không có xuất hiện mang theo ý nghĩ như vậy Hứa Thanh rời khỏi nơi này mấy ngày sau đối phương vẫn không xuất hiện cho đến ngày hôm nay hứa thanh tiếp tục tìm kiếm giải nạn đan trong lúc hắn đang ra ra vào vào từng tòa miếu thở lập lòe ánh sáng toàn bộ nghịch nguyệt điện bỗng nhiên chấn động ánh sáng chói mắt bộc phát trên bầu trời càng có một cỗ chấn động kinh khủng theo đó mà dựng lên bao phủ toàn bộ ngọn núi của nghịch nguyệt điện hứa thanh có chỗ cảm thụ liền bước ra miếu thở ngẩng đầu lên không chỉ hắn làm vậy mà giờ phút này rất nhiều pho tượng trong miếu thở phần lớn cũng đi ra nhìn lên bầu trời thì thấy trên bầu trời chín tòa miếu thờ cổ xưa dưới thái dương một cửa miếu trong đó đột nhiên mở ra có vô tận ánh sáng từ bên trong tràn ra ngoài một đạo thân ảnh khổng lồ hiển lộ trong thần miếu sự xuất hiện của nó khiến cho toàn bộ nghịch nguyệt điện lay động điềm lành biến ảo trên bức màn trời khuếch tán ránh sáng vạn trượng bái kiến phó điện chủ từng đạo âm thanh mang theo vẻ tôn kính lập tức truyền ra từ trong miệng từng pho tượng hội tụ cùng một chỗ sau đó hóa thành sóng âm cực lớn chuyển khắp bát vương, Hứa thành cũng ở trong đó, đáy lòng cũng dâng lên. Cảm xúc, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy cao tầng của nghịch nguyệt điện. Tuy rằng có thân thể pho tượng ngăn cách, không thể cảm giác được tu vi cụ thể, nhưng mà có thể khiến cho nghịch nguyệt điện biến hóa như vậy, thì có thể nghĩ tu vi của vị phó điện chủ này nhất định là phi phàm. Cùng lúc đó theo cửa lớn của miếu thờ mở ra, theo pho tượng tiêu sái bước ra, dưới vô tận những tia sáng lập rè, âm thanh trầm thấp như thiên lôi vang vọng bốn phương thông cáo tu sĩ nghịch nguyệt ba chuyện một toàn bộ tế nguyệt đại vực đã bắt đầu nổi gió tu sĩ không căm lòng với vận mạnh liền túc xuất hiện ở khắp nơi những đốm lửa như sau lửa đã sắp cháy lan ra đồng cỏ hai dưới sự ra tay của chúng ta nửa năm này đã thành công phá hủy năm chỗ phân điện của hồng nguyệt chám giết 11 vị thần sứ hơn 10 thần bộc và mấy trăm thần nô ba căn cứ vào tin tức xác thật thế tử của chúa tể cùng với minh mai công chúa đã khôi phục lại thương thế hết thảy không có gì đáng ngại chúng ta đang cố gắng liên hệ cùng với đám thần một khi liên lạc thành công nghịch nguyệt điện ta sẽ ngừng đón huy hoàng trừ vị hồng nguyệt không phải là vĩnh hằng giọng nói của pho tượng vang lên từng trận tâm tình kích động dâng lên trong lòng rất nhiều pho tượng thậm chí không ít miếu thở đóng cửa cũng mở ra chủ nhân quay về cuối cùng toàn bộ pho tượng đều tự phát cúi đầu về phía bầu trời trong miệng đáp lại câu nói tương tự hy vọng mãi mãi trường tồn âm thanh cực lớn đình tài nhức ốc vàng tận mây xanh hạt giống có hy vọng lại lần nữa được gieo trồng xuống hứa thành thân ở trong đó nhìn pho tượng khổng lồ bên trong tòa miếu thở xa xa trên bầu trời cảm thụ cực kỳ mãnh liệt mà pho tượng kia sau khi tuyên bố những chuyện này cũng không nhiều lời lại trở về miếu thờ của mình đóng cửa lại. Mặc dù người đã rời đi, nhưng tin tức truyền ra lại lấy tốc độ nhanh nhất khuếch tán ra toàn bộ tế nguyệt đại vực. Hứa thanh như có điều suy nghĩ, nhìn pho tượng kích động ở bốn phía một cái vừa muốn rời khỏi, nhưng đưa tầm mắt nhìn qua, liền phát hiện miếu thờ, cần thiên hỏa tinh mà mình chú ý hồi lâu, tương tự cũng đã mở ra. Hắn lập tức bay tới bước vào miếu thờ, sau đó cảm thụ quang đoàn bên trong, đã tìm được việc trao đổi giải nạn đan Hứa Thanh không chút trần chờ lấy ra hai mươi khối thiên hỏa tinh màu đỏ, hoàn thành giao dịch. Khoảnh khắc lấy được giải nạn đan, đáy lòng Hứa Thanh liền an tâm quay người rời khỏi. Giờ phút này, theo phó điện chủ của Ngịch Nguyệt Điện thông cáo, toàn bộ những pho tượng có thể tới đây cũng đều lựa chọn trở về. Lúc này biến thành cực kỳ náo nhiệt thả mắt nhìn tới tựa như là chư thiên thần ma bay múa ở khắp nơi. Chỉ là toàn miếu thờ giao dịch độc đan cùng với Hứa Thanh. vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. Hứa thành cũng không biết phải nói gì, lặng lẽ nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng trở về miếu thờ của mình, lựa chọn quay về. Cùng lúc đó thì trong thanh ti đại mạc, một đạo ánh sáng nằm màu rực rỡ cấp tốc lướt đi về phía trước. Giờ phút này bão cát màu xanh, sau lưng nó mơ hổ lộ ra màu trắng, hình như là gió xanh, đang chuyển thành gió trắng. Giờ phút này con anh vũ trong đó với thần sắc sợ hãi, vừa bay vừa nguyền rủa mắng to. Cái thứ quỷ gì chứ? Lão tử không phải chỉ là lười biếng bay chậm một chút thôi sao? lại ỉa một chút phân ở trong hố cát thôi, tại sao gió lại biến thành màu trắng rồi? Trong lúc anh Vũ hoảng sợ bỏ chạy nhiều lần thuấn di với độ tránh thoát bão cát đang dần biến thành màu trắng, thì bên trong thổ thành ở khổ sinh sân mạch, thân ảnh hứa thành đã xuất hiện ở gian sau. Ánh khuân chân ngồi xuống trong mắt lộ vẻ chờ mong, móc ra, giải nạn đan vừa mới giao dịch được, ngưng thần quan sát. quả giải nạn đan này có màu sắc lộng lẫy hỗn hợp nhiều loại sắc thái thuật nhìn rất chi là quái dị nhưng mà khí tức nguyên rủa tràn ra từ bên trong thì rất rõ ràng hứa thanh cũng không hành động thiếu suy nghĩ bởi vì giải nạn đàn quá mức chân quý đi hắn đã không còn dư tài lực để đổi lấy quả thứ hai chỉ thông qua quả duy nhất này tận lực hoàn thành được nghiên cứu vì vậy đầu tiên hắn quan sát tỉ mỉ ở tầng ngoài của đan dược rồi tiếp tục đặt ở trước mặt lần lượt hít hời trong mắt lộ vẻ trầm tư đáy lỏng nhanh chóng phân tích không có cảm thấy bất kỳ dược thảo hay là đan dược thành đan nào. Nhưng đúng là nguyên rủa bên trong không phải chỉ có một loại mà là rất nhiều. Về phần trọng điểm thì chính là chất liệu ở trong đó. Đây là một loại vật chất có thể hấp thu lực lượng nguyên rủa Hứa Thành tiếp tục phân tích, số lượng mỗi một loại nguyên rủa đều không giống nhau. Hẳn là tồn tại một tộc quần khác biệt lấy lực lượng nguyên rủa làm thảo mộc rồi biến nó thành một cách điều chế. rất thú vị những thứ nguyền rủa này rõ ràng là đồng nguyên nhưng lại tồn tại biến hóa bộc phát khác nhau nhưng dẫu sao thì đây cũng là nguyên rủa mặc dù sau khi nuốt vào cơ thể có thể giảm bớt đau khổ nhưng trên thực tế thì nguyên rủa không hề giảm bớt ngược lại còn tăng nhất là theo số lượng nguyên rủa tăng lên sẽ khiến cho rất nhiều phản ứng dây chuyển xảy ra ví dụ như sinh cơ tiêu hao tu vi rớt xuống đây chính là tác dụng phụ của giải nạn đan chẳng khác chó nào là uống rượu độc giải khát Hứa Thanh cảm cái trong lòng cho nó giơ tay trái lên, hồi tụ lực lượng tử nguyệt trong cơ thể tạo thành những sợi tơ màu tím. Sau khi tạo ra không sai biệt lắm mấy trăm đạo, phất phới ở trước mặt, theo tâm niệm của Hứa Thanh vừa động, những sợi tơ màu tím này liền chui vào giải nạn đan. Chúng nhanh chóng phá vỡ và dung nhập vào trong đó, mỗi một sợi tơ đều tiếp xúc với các loại nguyền rùa khác biệt nhau bên trong giải nạn đan và bắt đầu mô phỏng bắt trước. Đối với người khác mà nói thì đây là một sự tình gần như không thể làm được nhưng tử nguyệt của hứa thanh lại đồng nguyên với hồng nguyệt. Biến hóa hồng nguyệt có thể hình thành, chén đồng dạng cũng có thể. Chỉ bất quá lúc trước hắn không có vật để mô phỏng theo và khuyết thiếu thí nghiệm nhưng mà bây giờ hết thảy đáp án đều đã bao hàm trong giải nạn đan. Đối với hứa thanh mà nói thì đây chính là một cánh cửa không hề bị khóa. Thời gian dần trôi qua thần xác hứa thanh càng lúc càng ngưng trọng sợi tơ màu tím mà hắn chản ra không ngừng mô phỏng và điều chỉnh căn cứ vào những nguyên rủa khác biệt mà thay đổi toàn bộ quá trình này hắn vô cùng thận trọng khống chế mấy trăm sợi tơ chấn động toàn bộ cố gắng tối đa để không làm cho nguyên rủa bên trong đan dược phát nổ cho đến ba canh giờ sau dưới sự khống chế chăm chú như vậy đúng là vẫn còn xuất hiện một chút sơ suất. trong thời gian ngắn giải nạn đan vô cùng chân quý rung động sau một khắc toàn bộ nguyên rủa bốc lên rồi âm mầm tan vỡ hóa thành một đống tro đen xám theo kẽ tay của hứa thanh rớt trên mặt đất. Nhưng mà hứa Thành không tiếc nuối, mà trong mắt còn chản ra quang mang kỳ lạ. Ba canh giờ hắn đã hoàn thành việc mô phỏng toàn bộ, hơn 300 loại lực lượng nguyên rủa, của các tộc quần khác biệt nhau, ẩn chứa bên trong giải nạn đan. Giờ phút này, cúi đầu nhìn đống trò đen sạm trên mặt đất, hứa Thành kẽ di một tiếng, bốc lên một rúm đặt trước mặt, càng nhìn lại càng thấy quen thuộc. Đây là... Ánh mắt hứa thanh lóe lên, lấy ra một cái túi đổ đám cho đen xám chứa ở bên trong da Sau khi so sánh thì hắn liền phát hiện là Song phương giống nhau như đúc Cho đen sám cửa thanh Là hắn nghiên cứu nguyền rủa Trong cơ thể những con hung thú lúc trước Dưới thân thể của chúng Hoàn toàn bộc phát nguyền rủa mà thành Lúc ấy thì hắn không cảm nhận được Chỗ cho đen sám này có lợi ích gì Nhưng vẫn thu lại Giờ phút này nhìn lại thì đây chính là Tài liệu hấp thụ nguyền rủa Nói cách khác là mỗi một viên giải nạn đan thật ra đều là lấy hải cốt sinh mệnh đã bộc phát nguyên ruột rồi tử vong để làm tài liệu cơ sở, cưa thành chẩm ngâm. Sau một lúc lâu hắn liền lắm lên một chút cho xám đen, tản lực lượng tử nguyệt trong cơ thể ra hóa thành mấy trăm sợi tơ nhanh chóng dung nhập vào trong đó. Dựa theo việc nghiên cứu lúc trước, hắn rất nhanh mô phỏng ra từng sợi nguyên ruột khác biệt bám vào cái đám cho sắm đen này. Trong quá trình này, đống cho xám đen kia bắt đầu thu nhỏ lại, màu sắc dần dần cải biến. Cho đến khi hóa thành lộng lấy Độ lớn nhỏ cũng cải biến luôn Hứa thành nắn một cái Một quả đan dược bất quy tắc đã xuất hiện Trong lòng bàn tay Bề ngoài thì nhìn không kém bao nhiêu So với giải nạn đan khí thức cũng giống y như đúc Nhưng về bản chất thì khác biệt Bởi vì tất cả nguyên rùa thật ra đều là lực lượng Tử nguyệt của hứa thành biến thành Nếu như ví nguyên rùa của Hồng Nguyệt thành quân địch Như vậy trạng thái lực lượng tử nguyệt bây giờ Chính là đã thay đổi quần áo Và cải biến Ngoại hình thành quân địch rồi, kể từ đó liền khiến cho quân địch khó có thể phát hiện ra manh mối, khiến ta có thể thành công lẩn vào trong phe cánh đối phương. Lấy loại phương pháp này, lập tức là bộc phát một bộ phận trong quân địch, liền có thể để cho nó không kịp thôn phệ trực tiếp triệt tiêu một chút nguyền rủa Suy nghĩ trong đầu hứa thành rất rõ ràng, hắn lấy ra một con hung thú để làm thực nghiệm, đó là một con bọ cạp, sau khi xuất hiện thân thể run rẩy cái đuôi còn không dám nhấc lên. Hứa thanh nhìn thoáng qua, đưa đan dược trong tay đặt bên mồm nó. Ăn, hứa thanh bình tĩnh mở miệng. Con bọ cạp không dám cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào, sau đó thân thể càng lúc càng run rẩy. Cũng chính là thời gian hơn mười nhịp thở, nó liền oanh một tiếng, tàn vỡ, lại hóa thành một đống trò đen nám. quản chưa có ngụy trang thành công, hứa thanh nhíu mày, nhớ lại quá trình luyện chế lúc trước, sau đó lần nữa lại lấy ra một nhúng trò đen sắm điều chỉnh nhỏ một chút rồi tiếp tục luyện chế. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.